Anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh uh, lộc chuyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là xúc làm vườn dốc tâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh sau khi trở về Hoàng Đô của nhân tộc. Rõ ràng là địa vị đã nâng cao rất nhiều. Đội trưởng cũng đã ngửi ra được 10 vị là Hứa Thanh có mưu đồ gì đó với cổ Hoàng Tinh. chưa biết cụ thể nhưng có lẽ đoán là được đại khái. Ngoài ra thì ở phần trước Hứa Thanh cũng hỗ trợ cho cái đoàn đàm phán của nhân tộc à, ký kết khế ước với hai cái tộc phụ thuộc và Viêm Nguyệt tộc. Tuy nhiên lúc này thì à, à, gọi là Súc Lam Vương lại gọi riêng Hứa Thanh lại à, có vấn đề muốn bàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hứa thanh nghe vậy quay đầu, nhìn về phía nữ tu duy nhất trong hàng thiên vương của nhân tộc. Không biết là xúc làm vương có chuyện gì? Trấn thương vương, sau khi tế tổ ta sẽ rời khỏi Hoàng Đô, đi đến biên giới giữa nhân tộc và hồn lang thiên yêu tộc và trấn thủ ở đó. Ta muốn mời trấn thương vương đi theo ta, ở lại đó một đoạn thời gian. Hứa thanh nhớ mẩy, lời nói của đối phương nói là mời, nhưng lại không có bất luận nguyên nhân gì mà đột ngột như vậy. Nhất là với tác phong nói chuyện mất dạy kiểu ấy, sao hứa Thành có thể đồng ý được? Vì vậy, hắn bình tĩnh chuyển ra âm thanh. Hứa mỗ tù vì yếu ớt đi cũng không có ý nghĩa, và lại ta còn bận chuyện khác quan trọng. Hứa Thành nhã nhặn từ chối. Thế nhưng xúc Lam Vương lại không chút để ý sự cự tuyệt của hứa Thành vẫn mở miệng vì mục đích của bản thân. Hồn lãng thiên niêu tộc, mặc dù không phải cường tộc, nhưng trong tộc đó lại sở hữu không ít tài nguyên, có trọng dụng với sự quật khởi của nhân tộc. Ta dự định sẽ ở tại đó tìm một lý do để dẫn động tộc này ra tay, rồi phát bình tiến đánh. Tấn viêm vương, thân là thiên vương của nhân tộc, là có thân phận đại huyền thiên, cho nên thực lực của người cũng không trọng yếu. Ta chỉ cần đến lúc đó người phát huy thân phận đại huyền thiên là được. Lời nói của súc làm vương rất cứng ngắc, thậm chí còn tiến hành an bài cho hứa thanh. Hứa thanh đã gặp qua không ít cường giả uẩn thần, nhưng cái kiểu cách như súc làm vương thì vẫn là lần đầu. hắn dứt khoát không để ý tới thân thể nhoáng cái muốn ly khai nhưng vào lúc này xúc làm vương nhíu mày tấn thương vương việc này có lợi với nhân tộc tại sao người lại cự tuyệt không được ly khai chúng ta phải nói chuyện một phen nói xong nàng giơ tay lên chộp một chảo về phía hứa thanh dưới một chảo đó pháp tắc bốn phía lập lẻ... một cỗ lực lượng giam cầm bỗng nhiên bộc phát giờ phút này đám người đại hoàng tử từ đại điện đi ra thấy một màn như vậy thì thần sắc lập tức đại biến Đại hoàng tử cấp bách quát lên một tiếng. Xúc Lam Vương, ngươi đang làm cái gì đó? Ta không làm gì, chỉ là mời chấn thường vương lưu lại nói chuyện một lát thôi. Túc Lam Vương nhàn nhạt, nhạt mở miệng, tay đang dơ ra cũng không dừng lại, vẫn chộp tới. Tiên địa chấn động, pháp tắc chản ra, hình thành một cái đại thủ, mắt thấy sắp rơi trên người hứa thanh. Nhánh mắt tiếp theo, có một nhánh mây màu xanh nhạt dùng tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên bay ra, vờn quanh lòng bàn tay của hứa thanh. Hồng Hoang Chi Ý trực tiếp tràn ra ngoài, khí tức tinh không cũng theo đó nổi lên, hóa thành một cỗ uy thế kinh người quất vào cái đại thủ do pháp tắc hình thành. chính là Thánh Thiên Thần Đằng, hai tháng trước đã được Hứa Thanh hấp thu. Trải qua sự nuôi dưỡng trong hai tháng này, nhánh mây đã sơ bộ hình thành chiến lực, cũng bày ra chỗ đáng sợ của nó. Chỉ thấy rõ ràng là nó có thể bỏ qua cả pháp tắc. Oanh một tiếng, đại thủ bị đập cho tan vỡ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xúc Lam Vương, súc lam vương nhíu mày cũng tương tự nhìn hứa thanh đám người đại hoàng tử thấy như vậy nhanh chóng tiến lên ngăn trở đại hoàng tử càng là nhìn chằm chằm vào súc lam vương súc lam vương tuy ngươi là thiên vương nhưng ở hoàng đô lại chủ động ra tay với thái phó việc này ta nhất định thượng tấu phụ hoàng súc lam vương không nói gì hứa thanh nhào mắt lại bản năng hắn cảm giác là việc súc lam vương ra tay nhất định ẩn chứa thâm ý nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu ra chân tướng cho nên suy tư một chút rồi xoay người muốn ly khai, thế nhưng không biết xúc làm vương nghĩ thế nào. rõ ràng xài bước vượt qua đại hoàng tử bay lên bầu trời. tấn thương vương, ta cũng không có ác ý với người. vừa rồi ra tay cũng chỉ là muốn giữ người lại. hiện tại ta vẫn là câu nói đó lưu lại. ta với ngươi phải nói về đề nghị của ta. giữa lúc nói chuyện tay phải xúc làm vương lần nữa giơ lên, lần này kéo theo cả tu vi, càng nhiều lực lượng pháp tắc hội tụ từ bốn phía tạo thành một đám mây mù. huyễn hóa ra gương mặt cực lớn lao về phía Hứa Thanh nhưng nháy mắt khi lại gần một đạo kiếm ý động trời khởi lên cuồn cuộn từ trên người Hứa Thanh hình ảnh của đế kiếm lập ra trên bầu trời một kiếm hạ xuống đám sương mù pháp tắc lập tức bị chém thành hai nửa và cuốn ngược trở lại dễ như trở bàn tay mà kiếm ảnh này cũng không dừng lại chạm thẳng về hướng Súc Lam Vương mà biểu cảm của Súc Lam Vương từ đầu đến cuối vốn bình tĩnh giờ phút này phải đại biến đế kiếm thân thể của nàng cấp tốc rút lui nhưng kiếm ảnh thế như trẻ tre tốc độ kinh người chẳng những không chậm mà ngược lại còn nhanh hơn mắt thấy sẽ bổ xuống mà đúng lúc này một tiếng thở dài theo hư vô chuyển đến thân ảnh Trấn viêm vương xuất hiện giữa hứa thanh và xúc lam vương gã đưa lưng về phía hứa thanh muốn dùng thân thể để mà ngăn cản đối với chấm viêm vương thì hứa thanh kính nể trong lòng mắt thấy một bản như vậy hắn thẩm than một tiếng giơ tay lên để cho kiếm ảnh tan biến đi chỉ còn gió cuốn qua bốn phương trấn viêm vương cũng không quay người mà lạnh lùng nhìn xúc lam vương ta bất kể là người thực sự muốn chấn thương vương tương trợ người hay là dự định hắn để dùng làm mồi nhử thuận lợi khởi xướng chiến tranh và chiến thắng hoặc là do thế lực sau lưng ngươi muốn dùng chuyện này để thăm dò cái gì nhưng xúc lam vương ta cảnh cáo người cùng với người sau lưng ngươi nếu còn một lần nữa ta sẽ chấn áp ngươi xúc lam vương trầm mặc không nói gì xoay người rời đi Chấn viêm vương nhau mắt lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Ta nói là, nếu có lần nữa sẽ chấn áp ngươi, nhưng cũng không nói lần này ngươi không cần phải trả đại giới gì. Một cánh tay, và lại trong vòng trăm năm, trừ phi nhân tộc bộc phát đại chiến, nếu không ngươi không thể phục hồi. Giữa không chung tay phải của xúc làm vương dơ lên, kéo xuống cánh tay trái, hất về phía dưới và thân ảnh tan biến đi. Tần nhị nghiêu đã từng nói qua là khi đạt đến một độ cao nhất định, Vậy thì người mắn gặp được phần lớn sẽ đều tốt bụng. Nhưng đây cũng không phải thực sự tốt bụng, mà là do bị áp chế, không thể và cũng không muốn lộ ra cái bản tính mất dạy của mình. về phần nhân tộc từ đầu đến cuối không phải là nơi có màu sắc rực rỡ hay mảnh đất lành chim đậu gì đó. Dù tất cả hành động của thất hoàng tử năm đó, hay là thương lan vương, ngạo nghễ cường thế, hoặc là các thế lực lớn trong nhân tộc đã sinh tồn vô số năm, thì bọn họ đều có ý tưởng của bản thân, đều có lợi ích của riêng mình. Ngày bình thường ngươi lửa tà gạt, âm thầm tranh đấu, đoạt quyền tranh thế không hề thiếu, chỉ là phần lớn bị nhân hoàng, chấn áp, cho nên mới thể hiện ra bộ dáng tựa như vui sướng hướng tới sự hưng thịnh và vô cùng đoàn kết. Nhưng trên thực tế, chỉ có lúc mà tộc quần phải đối mặt với thời khắc sinh tử thì mới là đoàn kết thực sự, hoặc là nói xuất hiện một vị cường giả giống như huyền u cổ hoàng bệnh Lấy thế có thể chấn áp muôn đời, chấn áp thành thiện, Chấn phức tạp thành đơn giản, chấn từ không phục thành phải cam tâm tình nguyện. Nếu không, sẽ giống như là có ban ngày thì phải có ban đêm vậy. Tạp niệm, ý xấu, tư lợi, vĩnh viễn luôn tồn tại. Hứa Thanh hiểu rõ, đạo lý này, một bàn hôm nay cũng khiến hắn cảm thụ sâu sắc. Cho đến cuối cùng Xúc Lam Vương xuất phát từ mục đích gì mà hành động như vậy thực ra không quan trọng. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh nhìn về phía Chấn Viêm Vương. Chấn Viêm Vương cũng nhìn Hứa Thanh sau một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng. vọng cỏ như đêm dài ta và người cùng với chúng sinh bao gồm tất cả sinh mệnh thật ra thì đều đang ở dưới bóng đêm có người trầm luân cũng có người còn đang vùng vẫy bởi vì trong lòng hướng tới vì vậy nhất định sẽ tồn tại ánh sáng nói xong chấn viêm vương than nhẹ quay người đi về phía hứa thành trong lúc hứa thành như có điều suy nghĩ bên tai lại truyền đến giọng của chấn viêm vương trúc lam vương xuất thủ với người vẫn còn tồn tại một loại khả năng khác có lẽ mục tiêu của nàng là muốn xem thử thái độ của lão phu mắt của hứa thanh lóe lên ánh sáng giờ phút này đám người đại hoàng tử cũng đang bay tới và mặt mỗi người đều sợ hãi nhất là đại hoàng tử trong lòng tràn ngập tức giận đối với xúc lam vương thái phó đại hoàng tử đang muốn nói gì đó nhưng hứa thanh lắc đầu việc này không liên quan tới đám người các ngươi nói xong hứa thanh cũng xoay người tan biến khỏi nơi đây lúc xuất hiện hắn đã ở đầu đường cách ngoại vụ các không xa vừa đi về phía trước vừa nhớ lại từng màn vừa xảy ra mà trọng điểm là lời nói của trấn viêm vương hồi lâu khi hắn trở lại thượng linh phủ việc này đã bị hắn chôn xuống đáy lòng bởi vì hắn nghĩ tới lúc mình vừa mới đi tới hoảng đô đã bất chỉ bất giác bị liên lụy vào mấy chuyện vô luận là lúc đêm mưa bị tập sát hay là thự quang tri dương mất trộm sau đó cùng với đại án dung thần lưu trong thái học còn có thân ảnh mình thấy lúc ở bên trong dân xá nữa Giờ phút này tất cả đều hiện ra trong lòng hứa thanh. Nhân hoàng và quốc sư đang giao dịch, cũng là đang đánh cờ, nhưng trong đó còn có kẻ thứ ba. Hứa thanh trầm ngâm, lúc trước hắn chỉ có thể là quân cờ, cho dù lấy được đế kiếm, nhưng chỉ cần là vẫn còn ở trong hoàng đô đại vực, thì cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn cờ này. Nhưng bây giờ dù là thân phận hay chiến lược quán, đều có tư cách để trở thành một người chấp cờ. sau một lúc lâu đi tới đại môn của thượng linh phủ hứa thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung nhìn vào cổ hoàng tinh trôi lơ lửng ở đó với ánh trăng mờ trong đêm tối hai mắt lộ ra vẻ thâm sâu có lẽ là tất cả mạch nước ngầm vào lúc nhân hoàng tế tổ rồi sẽ bộc phát trong đêm tối tia chớp đột nhiên đảo qua âm thanh sấm sét ầm ầm vang vọng truyền khắp cả bát phương đồng thời cũng làm rung chuyển tầng mây đen nghịch trời đang thay đổi thế nên trong lúc tầng mây rung động lắc lư bóng có nước mưa trải khắp nhân gian càng lúc càng lớn liền miền không dứt hứa thanh đẩy cửa ra một khắc đi vào thì một thân ảnh xa xa đang chạy như bay dưới nước mưa mà đến trọng sư đại có chuyện gì vậy vừa nãy ta đang truy đuổi theo một người dường như là sư tôn sắm chút đã ra khỏi thành cho đến khi ta cảm nhận được thánh thiên thần đằng chấn động mới dừng lại trần nhị ngưu xuất hiện khiến cho gương mặt âm trầm của hứa Thành xuất hiện nụ cười. Sau khi nhìn thấy thế gian phức tạp, nhìn thấy ác ý vô duyên vô cớ xuất hiện với mình, lại nhìn tới Trần Nhị Nghiu, vẻ đơn giản và chân thành trên người đối phương, nó mới trần quý biết chừng nào. Mặc dù phần đơn giản và chân thành đó chỉ dành cho lác đác có mấy người mà thôi. May mắn thay, hứa Thành lại là một trong số đó. Vì vậy, nụ cười của hứa thanh rất chi là vui vẻ, không quan trọng. việc nhỏ thôi, Hứa Thanh nói. Trần Nhị Nghiêu kinh ngạc nhìn Hứa Thanh một chút, sau đó cũng nở nụ cười. vậy thì ta yên tâm. nhưng mà Tiểu Thanh à, trước kia đều là ta dẫn ngươi đi làm đại sự, cho nên nếu như ngươi chuẩn bị làm đại sự gì đó, nếu như không gọi đại sư huynh một tiếng, đại sư huynh sẽ tức giận. không thể không nói là thiếu giác của Trần Nhị Nghiêu thực sự là còn thính hơn cả mũi của chó phúc. mà nhìn ánh mắt của đối phương, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. cùng trần nhị ngưu tiến vào thượng linh phủ trong đại điện hiển nhiên trần nhị ngưu vẫn còn chút canh cánh đối với lần theo dõi trước ta nói với người nhà tiểu thành ta cảm thấy thân hành nọ có bảy thành chính là lão khọm già trong khoảng thời gian này thất ra đã được trần nhị ngưu thay đổi rất nhiều xưng hô từ xưng hô là thư tôn cho đến lão đầu tử rồi lại đến lão già hỏa lão tiểu tử cho đến bây giờ đã đổi thành lão khọm già có lẽ a sư tôn có suy tính của mình Đại sư huynh không cần mỗi ngày phải đi tìm như vậy. Hứa thanh do dự một chút rồi nói một câu an ủi. Không được. Lá già đó vô cùng xấu xa. Chúng ta mà tìm thấy chậm một ngày, máu thịt của tàn diện thần linh của chúng ta sẽ ít đi một khối. Trần nhị Ngưu không cam lòng. Mắt thấy đại sư huynh cố chấp như vậy, hứa thanh cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng hắn thực sự không có cảm thấy là sư tôn muốn ăn mảnh. Ta như thấy sư tôn làm vậy nhất định là có nguyên nhân. Về phần trần nhị Ngưu sau khi... bộc phát xong bực tức giơ tay vung một cái một cỗ khôi lỗi đã xuất hiện trước mặt cỗ khôi lỗi này phải nói là rất xấu chính là bị cưỡng ép chấp vá mà thành và lại rất nhiều bộ vị rõ ràng là nối vào không hợp nhau cho nên chỉ có thể đại khái bảo trì được bộ dáng Hứa Thanh nhìn qua nhận ra là chỉ cần có chiến lực linh tàng đánh ra một kích thì khôi lỗi này sẽ lập tức tan vỡ quá khó khăn rồi đây đã là cực hạn của ta Trần nhị Ngưu thở dài, mặt mày ủ rũ. Tớ biết như vậy thì mấy đời trước ta sẽ hao chút tâm tư, đi học tập một số khôi lỗi chi thuật thì tốt rồi. Bây giờ ta mới phát hiện, đặt ra khôi lỗi rất là thú vị và cũng rất tiện dụng. Ta thấy cái tên phong lâm đảo đó, dùng khôi lỗi cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp sửa lại cái món đồ chơi này. tham ra, phải đi tìm hiểu một chút, xem bên trong hoàng đô đại vực, ai am hiểu về khôi lỗi thuật. Trần Nhị Ngưu nói xong bắt đầu suy tính. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn qua những đường chấp nối trên người khôi lỗi, lại nghĩ tới những việc hôm nay, hắn bỗng nhiên mở miệng: Đại sư huynh, có lẽ là có một người biết về khôi lỗi thuật. Trần Nhị Ngưu nghe xong lập tức nhìn về phía Hứa Thanh, cảm thế xong, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Mắt của Trần Nhị Ngưu sáng lên mà nhớ lại, ta có chút ấn tượng, chính là cái tên ban đầu ở ngoài Thần Sơn, bay ra ngoài, bay ra bộ dáng rất lợi hại. Sau đó vùng tay lên biến ảo ra vô số khôi lỗi, muốn chấn áp người biến thành khôi lỗi của gã phải không? Đúng là, gã có vẻ rất am hiểu khôi lỗi, nhưng chúng ta không thể, bởi vì vậy mà đi tới viêm nguyệt huyền thiên tộc một chuyến đấy chứ. Trần Nhị nghiêu nhíu mày trong khoảng thời gian này, y hoặc là nghiên cứu khôi lỗi, hoặc là nhìn ngắm đại thiên cương giác, nhưng lúc khác thì đi theo dõi và tìm kiếm sư môn à, sư tôn. hơn nữa sau khi Phạm thế xong đến đây luôn chú ý cẩn thận nên hiển nhiên trần nhị nghiêu không biết được là việc đối phương đã tới hoàng đô mắt trần nhị nghiêu lúc này sáng lên hứa thanh nở nụ cười gã đang ở ngay trong hoàng đô mà bên ngoài thượng linh phủ trong vô biên mây đen bỗng có một đạo tia chớp cực lớn phá không chớp mắt chiếu rọi cho thiên địa sáng ngời Tiếp theo là một tiếng thuyền lồi đình tồi như, đình tài nhất óc, siêu việt tất cả âm mầm vọng ra. tiếng sấm này quá lớn, chẳng những chấn động thiên địa, mà càng truyền vào tai và tâm thần của vô số người. Trần Nhị Nghiu và Hứa Thanh đều nghe được, Phạm Thế Song cũng nghe. Không hiểu sao gã bỗng cảm thấy cả kinh, tay cầm chén rượu gã run lên. Lấy tu vi và tâm trí của gã thì một đạo sấm xét không thể nào khiến nội tâm như vậy. Mà trong khi... À, gã đang ngạc nhiên, nơi khúc nhạc vang lên trong tiếng đảm tiếu truyền tới một giọng nói ôn hòa. Phạm Đạo Hữu nghe nói ngày mai ngươi phải rời đi. Hôm nay ta mời tam tỷ đến cùng nhau tiễn ngươi. Phạm Thế Xong nghe vậy ngẩng đầu. Nơi mà gã đang ở là một tòa đại điện. Hai bên điện có vài chục người. Mỗi người đều là thiên kiêu nhân tộc. Trong bối cảnh đã giới thiệu lúc trước thì gã nhớ kỹ tựa hồ đều là hậu nhân và hậu duệ của danh môn quý tộc. Đối với gã mà nói những thân phận này đều không lên được mặt bàn, một đám sâu kiến mà thôi. Dù là người đang ngồi bên cạnh gã, một người là tam công chúa của nhân tộc, một người là đệ tử quốc sư, đồng thời còn là nhi tử thứ tư của nhân hoàng. Nhưng nhiều nhất là khiến gã nhìn nhiều thêm vài lần, có tư cách mời gã ra ngoài uống chén rượu mà thôi. Đương nhiên gã đồng ý lời mời còn có một nguyên nhân là ngày mai gã phải đi rồi, nghĩ đến nhiệm vụ cũng đã hoàn thành thận lợi. cân nhắc hẳn là hứa thanh sẽ không tìm mình gây phiền toái gì mặt khác sau khi gã đến nhân tộc thủy trung không có gặp người cũng không ra khỏi cửa tuy đứa ngoại nói là bế quan tu hành nhưng gã cảm giác mặt mũi của mình cũng hơi bị hao tổn sau khi chuyển về viêm nguyệt huyền thiên tộc nó không chừng còn bị người ta cười nhạo cho nên hôm nay gã mới xuất hiện bây giờ nhìn qua tứ hoàng tử ôn hỏa cười nói phàm thế xong đè xuống trái tim đập nhanh do tiếng sét vừa rồi nhàn nhạt ừ một tiếng Đứa hoàng tử cũng không thấy thái độ như vậy là có gì khác thường, trong suy nghĩ của gã ta, đối phương đứng trong danh sách đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc, và lại tu hành không lâu thì đã bước vào ẩn thần. Càng là vừa bước vào đã là cường giả đỉnh phong, ở trong ẩn thần nhất giới, dạo gần đây còn được viêm nguyệt huyền thiên tộc phong vương, nhân vật như vậy ngạo nghễ cũng đúng, vì vậy nhìn về phía tam công chúa. chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian này tam công chúa tiếp xúc khá nhiều với tứ hoàng tử bây giờ mặc dù đáy lòng của nàng hơi bất mãn đối với thái độ của vị đại thiên kiêu viên nguyệt tộc này nhưng vẫn nở nụ cười bưng chấn rượu lên mời làm thế xong vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như trước giờ tay lên nâng ly coi như đáp lễ những người phía dưới nhìn thấy một màn này thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn nhưng trong lòng lại có vô số suy nghĩ Trong lúc những thiên kiêu nhân tộc ngồi đây đang suy nghĩ, đồng thời trong lòng cũng có áp lực không nhỏ. Bọn họ nhìn như là đang xem ca múa nhạc khúc, nhưng trên thực tế mỗi người đều đang chú ý tới phạm thế song, bởi vì gã mới là chủ khách của nơi đây. Trong đại điện khúc nhạc tì bà nhẹ nhàng du dương, người khẩy đàn cũng là bậc thầy có danh tiếng trong nhạc phường của Hoàng Đô. Tuổi của nàng không lớn, mặc váy dài màu trắng, lại đeo khăn che mặt hơi mờ. khiến cho khuôn mặt có một loại cảm giác mông lung, tăng thêm vài phần thanh lịch. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời kỹ năng đánh đàn tạo nghệ rất cao, cho nên ngày thường, người mời nàng thì đều là quan lại quyền quý. Phạm tục muốn nghe một khúc, dẫu có nhiều tiền tài cũng chưa chắc có thể đả động. Hôm nay nàng đáp ứng lời mời của tam công chúa và tứ hoàng tử tới đây tấu khúc, đôi mắt đẹp đảo qua bốn phương, tự nhiên nhìn ra ai chủ ai khách. Mặc dù chủ khách tôn quý, nhưng trong lòng nàng chưa từng có gợn sóng, bởi vì những năm gần đây người nghe nàng khảy đàn khá nhiều, nhưng mà người chân chính hiểu được âm nhạc thì lại lác đác không có mấy, có lẽ chuẩn xác mà nói chỉ có một người thôi. Những người khác phần lớn là kiến thức nửa vời, mà tác dụng của nàng thật ra cũng chỉ là làm đẹp, là một cái bối cảnh, trong lòng nàng cũng biết rõ điều này. Cho nên, nàng làm như trước kia, nhắm mắt lại, nhập tâm vào cây tỳ bà trong ngực ý hạ tay động. Do bàn tay trắng như ngọc khẽ gầy, tiếng tỳ bà như từng tia nước nhỏ, nhu hòa, giàu tình cảm, dường như đang kể lại một câu chuyện cổ xưa, vang lên trong đại điện. Âm sắc thâm trầm mà lại giàu nội hàm, dường như có thể khiến người ta xúc động thật sâu. Phối hợp với thị nữ, diễn múa ở bốn phía, khiến cho phần lớn mọi người nơi đây đều lộ vẻ say mê, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu như đổi thành lúc khác, có lẽ mọi người nơi đây sẽ thực sự say mê vài phần. Nhưng hôm nay, hầu như tinh thần của bọn họ đều đặt trên người phàm thế xong ngồi vị trí đầu não, do tam Công Chúa và Tứ Hoàng Tử đồng thời tiếp khách. Tâm tư của mỗi người khác nhau. Có người thì cất giấu ý niệm, nịnh nọt ở trong lòng. Có người thì bí mật cân nhắc là phải mượn lực như thế nào. Có người lại cẩn thận quan sát để đoán ý của đối phương. Theo thân phận và lập trường, Ý của mỗi người là một loại. Coi như là Tam Công Chúa và Tứ Hoàng Tử cũng không ngoại lệ. Tam Công Chúa thì đa phần lo lắng là làm sao để không gây trở mặt. Mà Tứ Hoàng Tử hiển nhiên thì có càng nhiều tâm tư hơn. Tuy rằng ngoại tộc không thể can dự vào hoàng quyền của nhân tộc, nhưng nếu như có một vị Đại Thiên Kiêu của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc trở thành minh hữu, ít nhất ở trên lập trường Tứ Hoàng Tử có thể đi phân bộ. Bộ phận quầng sáng của Đại Hoàng Tử đại hoàng tử dựa vào viêm nguyệt tộc từ nguyên bản không được coi trọng lại nhảy vọt qua các hoàng tử khác trở thành top ba người đứng đầu chuyện này cơ hồ khiến cho toàn bộ hoàng tử phải đặc biệt lưu ý mà phàm thế xong cũng nhìn rõ ràng rành mạch ý nghĩ của những người này mặc dù gã ăn phải thiệt thòi trước mặt hứa thành và lại rất kiêng kỵ đối phương nhưng đó không phải là do bản thân gã không yếu tú ngược lại thân là một trong các thiên kiêu của viêm nguyệt thì mặc kệ là viêm nguyệt huyền thiên tộc hay là tộc quần khác gã đều là nhân vật được vạn chúng chú mục. Cảnh tượng hôm nay gã đã thấy quá nhiều, vì người ta truy cầu, vì người ta muốn mượn lực lượng, thậm chí khoa trương hơn chính là nịnh nọt. Gã đã quen với đãi ngộ đặc biệt như thế, bởi vì bản thân ưu tú cùng với tộc quẩn cường đại mang lại. Thậm chí đó cũng chính là đạo của gã. Đạo của gã là khôi lỗi, cũng là chúng sinh, cho nên gã muốn thấy dáng vẻ của chúng sinh, muốn thấy được tâm niệm của họ, bất kể là đơn giản hay phức tạp, bất kể thiện ác, Hết thảy tất cả đều có sự trợ giúp đối với gã. Việc này có thể trợ gã đi được xa hơn trên con đường khôi lỗi. Mà đại thế giới, gã đắp nặng, mặc dù trình độ minh mông thì không bằng viêm huyền tử, trình độ thần diệu thì không bằng hứa thành, nhưng nó vẫn riêng một ngọn cờ đặc biệt không có tầm thường, đó là khôi lỗi giới. Hết thảy chúng sinh trong thế giới đều là do khôi lỗi biến thành, mô phỏng lại nhân sinh muôn màu, diễn dịch thành một hành trình định mệnh đã được an bài từ lâu. đến một ngày nếu như gã đi tới uẩn thần kiểu giới và lại toàn bộ khôi lỗi trong đó từ không sinh có, tàn sinh ra sinh mệnh của chính mình, khi đó chính là một khắc gã lấy thân phận tạo vật chủ để mà thành tựu chúa tể. Đó là mộng của gã cũng là con đường và đạo của gã. Mặc dù đường của chúa tể đã đứt nhưng gã tin tưởng đường này chưa hẳn là không thể tiếp tục. Cho dù thực sự đã đứt thì cũng còn những phương thức khác để mà lựa chọn như là thành thần. Cảm thế xong nhau mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu, cảm thụ hoa văn ở mặt ngoài chén cười lạnh. Tất cả tâm tư của mọi người trong đại điện, gã liếc mắt là có thể nhìn thấu. Từ một loại trình độ nào đó mà nói thì loại năng lực này cũng là chỗ ưu thế vô hình của gã. Nếu không, sao gã có thể còn sống sau khi đã trêu chọc hứa thanh. Nên biết rằng thác thạch sơn bởi vì không thể hiện quá nhiều ác ý đối với hứa thanh, còn thiên mặc tử thì đã lập tức đứng đội cùng với hứa thanh. Mà gã cùng với tịch đông tử thì người sau đã chết mà gã vẫn còn sống, còn tương tự với những người khác tấn cấp quẩn thần đã trở thành một trong chúng vương của viêm nguyệt tộc, nhưng hôm nay không khỏi có chút khó chịu và bất an. Phạm thế xong thì thảo trong đáy lòng. Trong mấy ngày đến nhân tộc, ngoài trừ ngày đầu tiên đi cùng với đại biểu hai tộc quẩn phụ thuộc dự đàm phán ra, những lúc khác gã đều đang bế quan, hôm nay là lần thứ hai ra ngoài. Trong lúc Phàm Thế xong đang trầm ngâm, thì khúc nhạc bỗng chuyển một cái, đột nhiên biến thành tiếng chuông khách sục sôi lên, tiếng chấn động ẩn hàm cả ý cảnh xa xưa, giống như ẩn chứa quy luật sinh mệnh, truyền vào trong lòng mỗi người ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới khúc nhạc đột nhiên sục sôi, tạp niệm của mọi người đây cũng có chỗ tiêu tán, cho đến khi khúc nhạc dần nhẹ lại, cuối cùng trở thành dư âm lượn lờ, mà mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Lần đầu tiên vẻ mặt của Phạm Thế xong có chỗ thay đổi, ngẩng đầu chú ý tới nữ tử khẩy đàn tỳ bà. Người tên là gì? Tố Nguyệt. Nữ tử ôm đàn tỳ bà khẽ mở miệng, sau đó cũng không nhiều lời, mà hạ thấp người cúi đầu, rồi trở về bàn tiệc được chuẩn bị cho nàng. Tứ hoàng tử thấy một màn này ánh mắt lóe lên, đáy lòng bay lên một chút suy nghĩ, sau đó mỉm cười bưng chắn rượu, mời rượu Phạm Thế xong Thần sắc của Phạm Thế xong như thường hớp nhẹ một hơi. Yến hội kế tiếp cũng biến thành náo nhiệt, Lúc này có không ít người chủ động đứng dậy mời rượu, âm thanh lấy lòng, nối liền không dứt. Nhưng phảm thế xong, lựa chọn bỏ qua những thứ này. Cho dù bọn họ đều là thiên kiêu thì trong mắt gã chỉ là sâu kiến mà thôi, đứng trước mặt một con hùng ưng thì đều chỉ là một đám ô hợp. Thật không biết bên trong hoàn cảnh như vậy, làm sao lại xuất hiện được một người như hứa thành. nghĩ tới hứa thanh đáy lòng phản thế song không khỏi phiền muộn đồng thời cảm giác bất an cũng dâng lên một chút lúc trước gã tận mắt nhìn thấy hứa thanh chấm giết tịch đông tử tâm thần đã bị đối phương chấn nhiếp thật sâu mà sau đó trong thần vực cũng bị rung chuyển cuối cùng trong buổi lễ long trọng bên ngoài thần sơn mắt thấy hứa thanh chấn áp viêm huyền tử khoảnh khắc đó thân ảnh hứa thanh ở trong lòng gã đã trở thành bích chướng vĩnh hằng trong lúc trầm ngâm mây mù bên ngoài lại xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang Hôm nay không thích hợp ở đây lâu. Trong lòng Phạm Thế xong lần nữa nổi lên cảm giác bất an. Về phần những người mời rượu đã bị gã phớt lở thì cũng không dám lộ ra vẻ bất mãn, chỉ có thể lần lượt cười trừ mà ngồi xuống. Nhưng mà thế gian này luôn có người cố ý thăm dò, hoặc là vì lập trường bản thân mà làm ra một chút sự tình, nhìn như có vẻ tự cho mình là thông minh. Như hiện giờ có một vị hậu duệ quý tộc tươi cười mở miệng. Phạm Vương Gần đây nhân tộc cũng có thêm một vị Vương, là chấn Thượng Vương Hứa thanh hắn cái tên hứa thành vừa ra lọt vào trong lòng phạm thế song lập tức khiến cho gã cảnh giác đến cực hạn. cho nên lời của người nọ vừa nói đến đây, không đợi nói hết thì phạm thế song đã đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ánh nháng, ánh sáng khiếp hồn người khẽ quát một tiếng, cầm miệng. tiếng quát này còn vượt qua cả thiên lôi, âm mầm nổ vang trong đại điện. tên tu sĩ nói chuyện sắc mặt trắng bệch, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, liên tiếp lùi lại mấy bước, thần sắc hoảng sợ. Các mặt của hòa phàm thế song vô cùng âm trầm trong lòng càng cảm giác là phải cảnh giác mãnh liệt, gã không muốn lại đi trêu chọc hứa thành Đối phương mở miệng như vậy hiển nhiên là dụng tâm mất dạy, nếu thực sự để cho đối phương nói ra một chút lời lẽ không tốt mà lại truyền vào trong tay hứa thành mà bản thân mình lại ở đây thì nhất định sẽ bị liên lụy. Vừa nghĩ tới đây trên mặt gã không lộ chút tâm tư nào, hừ lạnh một tiếng sau đó đứng lên muốn rời khỏi nơi đây, gã không quyết định tiếp tục lưu lại nữa. mà cõi lòng những người nơi đây cũng đều chấn động, có người bất ngờ, có người ánh mắt chớp động, có người như có điều suy nghĩ. Mắt thấy phản thế xong muốn đi, đáy lòng tứ hoàng tử cũng hiện ra các loại suy nghĩ, vội vàng đứng dậy đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện, âm thanh thiên lôi lần nữa âm ầm nổ vang, trong màn mưa có hai thân ảnh phá toái hư vô mà đến bước vào trong điện. Sau hai thân ảnh này tiêu sái bước vào, hơi nước cũng từ bên ngoài tản ra dung nhập vào trong hấp dẫn ánh mắt của mọi người khoảnh khắc thấy rõ người tới toàn bộ người nơi đây đều biến sắc tam công chúa lập tức đứng dậy tứ hoàng tử do dự sau đó cũng đứng dậy bái kiến thái phó những hậu duệ quý tộc khác tất nhiên là cũng phải nhao nhao hành lễ bái kiến chấn thương vương phạm thế xong đứng ở đó mà không biết nên làm như thế nào tiến lùi cũng đều không thuận nội tâm lập tức chấn động <cười> tiểu sư đệ Xem ra đám người bạch trạch tộc nói không sai, tiểu phàm phàm quả nhiên là ở đây. Người tới chính là Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Giờ phút này vẻ mặt Trần Nhị Ngưu đầy vui vẻ tươi cười mở miệng. Lúc trước ở trong Thượng Linh phủ, sau khi Hứa Thanh nhắc tới Phạm Thế Song đang ở Hoàng Đô, hai người lập tức ra ngoài tìm kiếm, trước đến chỗ bạch trạch và tư ách tộc đóng quân nhưng không tìm được Phạm Thế Song ở đó. Vì vậy Hứa Thanh hỏi thăm một phen và biết được đáp án. Giờ phút này nghe vậy, Hứa Thanh nhìn qua Không để ý tới tứ hoàng tử mà khẽ gật đầu với tam công chúa, sau đó nhìn về phía Phạm Thế Song sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt mở miệng. Phạm Thế Song, ngươi đi cùng ta một chuyến. Những lời này vừa ra, ánh mắt mọi người bốn phía theo bản năng nhìn tới trên người Phạm Thế Song. Đối với Phạm Thế Song mà nói, mặc dù mặt mũi rất trọng yếu, thế nhưng phải xem là lúc nào, đối phương là ai, bây giờ gã căn bản không có cách nào lo lắng được vấn đề mặt mũi đó. Sau khi nghe thấy hứa thanh nói, và mặt gã lập tức biến đổi, trái tim càng đập thỉnh thịch. Trong đầu theo bản năng hiện ra một màn, tịch đông tử tử vong, cùng với cảnh tượng viêm huyền tử bị chấn áp thê thảm. Đáy lòng gã không khỏi cuộn trào, càng có sự ủy khuất mãnh liệt, theo đó mà lan tỏa khắp toàn thân. Hứa thanh, người, người chớ khinh người quá đáng. cảm thế xong hô hấp dồn dập gấp gáp mở miệng. Người thân là đại huyền thiên, nhưng cũng không thể khi nhục ta như vậy. giữa chúng ta không có thủ án nữa. Quan hồ lần này ta đến nhân tộc cũng không có mục đích gì khác, ta chỉ giống như là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hơn nữa sau khi ta đến nhân tộc đã lập tức bế quan. Lúc trước có người nhắc tới tên ngươi muốn mưu đổ làm loạn, ta còn lập tức ngăn cản. Cho dù hứa thành người con ngang ngược thì cũng phải, cũng phải giảng đạo lý chứ. Cảm giác ủy khuất trong lời nói của phản thế xong là cực kỳ mãnh liệt và lại cũng ẩn chứa sự chân thành. Thực sự là gã không có hề nói sai. hứa thanh nghe vậy vẻ mặt lộ ra cổ quái hắn nhìn ra là đối phương ủy khuất lại nghĩ tới lần này là tìm đối phương để hỗ trợ vì vậy sắc mặt hơi chỉ hoãn ngữ khí ôn hòa ta tìm ngươi là xin ngươi giúp đỡ một chuyện Tam thế song hổ ngư hồ nghi thực sự sao? thật đi thôi hứa thanh nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài trần nhị ngư bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu vẻ mặt vô cùng chân thành Tam thế song xoắn suýt nhưng gã biết là mình không có năng lực cự tuyệt vì vậy không ngừng suy nghĩ cuối cùng hung hăng nến răng lo lắng không yên mà cất bước ra ngoài đại điện cùng hai người hứa thanh biến mất trong cơn mưa giờ phút này sấm sét trên tầng mây lại nổ vang tia chớp đảo qua nước mưa chút xuống càng lớn ở đại điện xa xa bên trong một gian dân trạch trong bóng tối chuyển ra tiếng thở dài tang thương sau hắn lại đột nhiên đến vậy thì còn muốn giết phản thế xong nữa không đối phương ra ngoài một lần cũng không dễ dàng hay là cùng nhau chém giết luôn. Một giọng nói khác bén nhọn âm lãnh vang lên, bóng tối hoàn toàn yên lặng giống như đang quyết định. Cho đến một lát sau, giọng nói thứ ba tựa như băng hàn lạnh lùng vang lên. Hứa thành không thể động, đợi lúc phàm thế xong đi một mình thì ra tay. Nhưng mà tất cả đều đã an bài xong hết rồi, nếu như kéo dài thêm. Giọng nói bén nhọn kia hiển nhiên là không cam lòng. Ta nhắc lại lần nữa, hứa thành không thể động. Giọng nói băng hẳn vô cùng quả quyết. Ở bên trong màn mưa, hứa thành đi trước, Phạm Thế Song đi ở giữa, Trần Nhị Nghiu đi phía sau. Hai người hành động như vậy khiến Phạm Thế Song lại càng thêm căng thẳng. Nhưng hôm nay thân ở trong dân tộc không có ai giúp đỡ, cái loại cảm giác lẻ loi hưu quạnh đó khiến cho gã càng lo lắng không yên mãnh liệt. Mà sau khi ba người hứa thành rời đi, yến hội trong đài điện của tứ hoàng tử lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trầm mặc Mà trong trầm mặc thì nỗi lòng của mỗi người đều có phong bạo bộc phát ngập trời, tấn động, không cách nào tin, rồi hoảng sợ, đồ các loại suy nghĩ khiến cho trong lòng bọn họ như có gợn sóng rừng cao vạn trượng. Đối với chuyến đi tới viêm nguyệt tộc của hứa thanh, bọn họ chỉ biết kết quả, không biết được chi tiết hứa thanh đã trở thành đại huyền thiên ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc như thế nào. Tất nhiên họ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ về mâu thuẫn của hứa thanh với các vị thiên kiêu trong thời gian đó. Nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được một chút manh mối. Dù sao thì cuối cùng chính là hứa thanh trở thành đại huyền thiên và lại chiến thắng cả viêm huyền tử. Nhưng mà manh mối thì cũng chỉ là manh mối mà thôi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đến cùng là trải qua như thế nào mới có thể khiến Phạm thế song sau khi nhìn thấy hứa thanh lại sợ hãi đến như vậy. Nên biết rằng phàm thế song dù sao cũng là quẩn thần. Và lại bản thân cũng là đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc vàng danh vọng cỏ. Mặc dù lúc trước gã vừa đến nhân tộc đã lựa chọn bế quan, khiến người ta nghi ngờ, nhưng việc này cũng hết sức bình thường. Thân là tu sĩ, lại vừa tấn thăng uẩn thần, ở thời khắc tu hành mấu chốt, bế quan thì cũng hợp tình hợp lý. Dẫu sao, đàm phán cũng không cần đích thân Phạm Thế xong phải tham dự. Gã thân là giám sát, chỉ cần chứng kiến việc ký kết khế ước sau cùng là được. Mà lúc trước, dù có người trong yến hội nhắc tới hứa thanh, mặc dù gã lập tức ngăn cản, Nhưng những chuyện này chỉ có thể nhìn ra là gã không vui. Người không biết được nội tình, nhìn vào đây sẽ theo bản năng cho rằng giữa Phạm Thế Song và Hứa Thanh tồn tại mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng mà hiện giờ thì hiển nhiên tất cả đều đã có đáp án. Sở dĩ sau khi Phạm Thế Song đến nhân tộc đã phải bế quan, rõ ràng là trốn tránh Hứa Thanh. Mà lúc trước có người nhắc tới Hứa Thanh gã lập tức ngăn cản. Không vui là sự thật. Mâu thuẫn cũng là thật, nhưng rõ ràng là tồn tại sự cảnh giác và sợ mình bị liên lụy vào. Tới giờ phần lớn mọi người mới kịp phản ứng, vì vậy chấn động trong nội tâm lại càng thêm kịch liệt. Hứa thanh ở viêm nguyệt huyền thiên tộc không ngờ lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Mọi người chấn động, tam công chúa thì hoảng hốt, không khỏi nghĩ tới từng màn quen biết cùng hứa thanh. Từ lúc vừa mới bắt đầu ở Thánh Lan Đại Vực, gặp nhau trên yến tiệc của Thất Hoàng Tử, cho đến khi lần nữa gặp nhau, Hứa Thanh đã trở thành vực chủ của Thánh Lan, sau đó lại cùng nhau đi đến Hoàng Đô Đại Vực, được chấp kiếm đại đế Triệu Hoán, rồi dị tiên lưu quật khởi, chấm giết Thất Hoàng Tử. Từng màn đều là thanh to thế lớn, chấn động khắp cả Hoàng Đô, mà nàng vốn tưởng rằng đó là đỉnh phong của Hứa Thanh. Nhưng về khi đi viêm nguyệt, đối phương lại nhảy lên, trở thành đại huyền thiên của viêm nguyệt tộc. Lập tức được nhân hoàng phong làm chấn thương vương, lại phong thêm chức thái phó của hoàng tử. Hết thảy tất cả, làm cho nàng ngẩng đầu mà cũng chỉ có thể nhìn được một đạo bóng lưng. Nhất là hôm nay, nàng càng trực quan cảm nhận sự kinh khủng và cao cao tại thượng của hứa thanh. Nhóm người mình thì phải cẩn thận khi đối mặt với phạm thế song, nhưng ở trước mặt đối phương lại lo lắng không yên như vậy. Bây giờ nàng có thể tưởng tượng ra được giai đoạn mà thời gian hứa thanh ở viêm nguyệt huyền thiên tộc hung danh lớn đến cỡ nào. Tứ hoàng tử cũng là cõi lòng hỗn loạn, sắc mặt biến hóa, chỉ là trong mắt có một vòng quang mang kỳ lạ khẽ thoáng qua. Có người muốn mượn ta câu cá để dẫn phàm thế song ra ngoài, nhưng mà sư tôn đã nhìn rõ rành mạch để ta cứ thuận thế mà làm. Nhưng hứa thành đột nhiên đến, có thể cùng bị vẫn lạc luôn hay không? nghĩ tới đây tứ hoàng tử theo khả năng, phân tích được mất ở trong lòng. Trong mọi người còn có một nữ tử cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra thần thái nhìn ra ngoài điện nàng chính là nữ tử chơi nhạc có phần danh tiếng ở hoàng đô tố nguyệt hắn chính là đệ đệ của người kia sau tất cả mọi thứ trong đại điện thì hứa thanh không quan tâm không lâu sau thì nhóm ba người bọn họ đã đi tới thượng linh phủ của hứa thanh trong phủ đệ sắc mặt hứa thanh bình tĩnh khoanh chân nhìn qua phàm thế xong bày ra vẻ âm trầm trước mặt về phần đội trưởng thì vẻ mặt lại tươi cười phạm huynh Lúc trước ở viêm nguyệt huyền thiên tộc, ta đã nhìn ra ngươi là một người siêu phàm, tạo nghệ về khôi lỗi càng đạt đến trình độ đỉnh phong. Ta nghĩ là ngươi hẳn sẽ không để ta thất vọng. Dẫu sao nếu như ta thất vọng, tiểu sứ đệ của ta cũng sẽ thất vọng. Ai chúng ta cùng thất vọng thì ngươi sẽ ấy thất vọng theo thôi. Đội trưởng Ho Khan một tiếng cũng không cho Phạm Thế xong có cơ hội mở miệng, liền giơ tay triệu hồi ra cố khôi lỗi chắp vá, đưa tới trước mặt Phạm Thế xong Xin nhờ Phạm Huỳnh giúp một việc, sửa nó lại cho ta. Về phần uy lực thì phải đạt tới trình độ nguyên bản. Đội trưởng liếm môi nói, hứa thanh mặt không cảm xúc. Phạm Thế Song thầm mắng trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Anh cũng đã nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra được là đối phương thực sự tới nhờ mình giúp, chứ không phải có hàm ý khác. Nếu như đổi thành những người khác tìm gã, thì gã còn có thể ra vẻ. Nhưng mà bây giờ đối với Phạm Thế Song mà nói, gã chỉ muốn làm xong việc thật nhanh, Sau đó nhanh chóng rời xa nơi đây. Thế cho nên gã không nói một lời, sau khi chúi đến con khôi lỗi gã lập tức vung tay, khôi lỗi oành một tiếng, chia năm xẻ bảy rớt thành vô số linh kiện. Hắn vẫy tay cầm lấy một kiện sau đó thở sâu, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại rồi bắt đầu nghiên cứu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.